Các bạn khán thính giả thân mến Ngày hôm nay Mời các bạn theo dõi tiếp Cuốn cuối cùng Trong bộ tiểu thuyết Trình thám phía lưu hành động Dành ra cổ vật Của tác giả Ma Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cớp thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện Thì nhớ donate Đồng hộ cho Lạc Hồn Cớp Và MC Lưu Hà nhé thì Thưa với các bạn Cuốn cuối cùng Trong bộ danh gia cổ Phật Có tên là Mình Nhãn Mai Hòa Sau khi tạm biệt Hứa Nhất Thành Thì đối với cuốn này Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại câu chuyện Của Hứa Nguyệt Và Mình Nhãn Mai Hòa nhé Lời tựa Triều Phụng là một danh từ cổ Từ này xuất hiện sớm nhất vào thời Hán, vốn là tên một chức quan trong triều. Tới thời đường Tống, triều phụng trở thành tên gọi của một loạt các chức quan cố địch như triều phụng xứ, triều phụng lang, triều phụng đại phục. Cách gọi này về sau truyền cả vào dân dạng. Vì như thư sinh, chủ hiệu buồn lớn, lai buồn có tiếng tầm, cũng được gọi là triều phụng. Từ sau triều Minh trở đi... Triều Phụng trở thành cách gọi tôn kính của chủ tiệm cầm đồ, phụ trách mua hàng ra xá, là nhân vật chủ chốt của cửa hàng. Ai đem đồ tích cầm đều phải chắp tay chào một tiếng. Triều Phụng Theo dòng thời đại, từ này cũng dần rơi vào quyền lãng. Với phần lớn mọi người, đây đã trở thành một từ xa lạ mà bí ẩn. Nhưng đối với tôi, lão Triều Phụng lại là một cách tề không sao quên được nó thuộc về một con người. Cái này đã ban đứng hứa nhất thành ông tôi, khiến ông phải mang tai mang tiếng ngập oàn mà chết. Chưa hết, lão còn bẫy ép bố tôi là hứa bình, đâm đầu xuống hồ từ từ. Cái người Cài người lừa gạt tội, giết chết bạn tội. Cái tên này giống như một con quỷ dữ đeo đằng ba đời nhà họ hứa chung tôi Lão một tay gây dựng nên mạng lưới, làm giả đô cổ trên toàn quốc, biến nó trở thành khôi ủ ác tính cực lớn của thị trường văn vật Trung Quốc. Về từ, tôi có thù nhà phải tính với lão. Về công, không trừ bỏ thế lực của lão triều phụng, Thì trường cổ vật sẽ lẫn lộn thật ra không thể yên ổn. Lão Triều Phùng rốt cuộc là ai? Tôi nhất định phải vạch mặt Lão, bằng không cả đời sẽ canh cánh không yên. Trong vụ việc thanh minh Thượng Hà Đồ, tôi và Lão đã tạm thời liên kết lật tầy âm mưu của Bách Thụy Liên. Đổi lại, Lão Triều Phùng nhận lời sẽ gặp mặt tôi, giải quyết mối ẩn oán mấy chục năm nay Giờ đây sự thật đã ở gần tôi Trong gàng tớt Chương 1 Phát hiện bất ngờ Dưới núi Phượng Hoàng Đó là một căn tứ hợp viện cũ Nằm ở huyện Thông Cạnh sông Thông Huệ Trước cửa đặt hai đồn đá hổ phục Đã bị sương gió bào mòn Đến trông không xa hình thù gì nữa Trên khung cửa Còn dấu vết của hoa văn cuốn hẳn là một căn nhà từ thời thành. Chủ cũ cũng là bậc Hiền hách. Tiếc rằng, dẫu năm xưa vẻ vác nhường nào, này cũng tan thành mây khói. Căn nhà này đã trải qua bào thăng trầm. Trước nhà đã tàn hoang đổ nát. Đằng này có dấu vết khói lừa. Đằng kia, lại một khẩu hiệu từ thời cách mạng văn hóa. Chừa xóa sạch. Dưới chân tường là một dãy thùng xác. Còn cả một chiếc xe đạp mất bánh nằm nghiêng cạnh cây trồi xe to chắn bùn trước vênh cả lệ Cổng lớn gắn cửa gỗ hai cánh sơn đèn Nước sơn vẫn mới xong lỗ chỗ khe rãnh Xem chừng cũng đã lâu đời Tôi đứng trước cửa dơ tay lên Tim đập như muốn vỡ cả ngực Bên kia cánh cửa chính là Lão Triều Phụng Tôi và Lão chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi Ẩn oán giữa ba đời nhà họ hứa chung tôi và lão Hôm nay sắp sửa kết thúc Tôi dở tay đẩy cửa Cửa chỉ khép hờ Đẩy nhẹ là ra Bạn Lê gì xét kêu lên kèn két Như báo cho chủ nhà biết rằng có khách Bực chiếu bích sau cửa đã bị dỡ bỏ Chỉ còn nửa bức tường đổ Tôi vừa bước vào đã thấy hết toàn cảnh căn nhà Căn nhà này không lớn Ngay giữa sân sừng sững một gốc hòe bị sét đánh cháy xém mất một nửa Nửa còn lại siêu vẹo Vươn cảnh nhánh lên trời Hệt như một gã khổng lồ xưa hai tay kêu cứu Nhìn thần cây đủ thấy cây hòe này cũng phải đến mấy trăm tuổi Dân Bắc Kinh gốc thường không trồng hòe trong sân Cho là điềm gờ Nhưng cũng có cầu Sân có hòe già Tất là nhà cổ Trong sân có cây hòe già thế này Hẳn lai lệch căn nhà, chẳng phải tầm thường. Một người đang đứng trước gốc khỏe quay lưng về phía tôi. Đầu ngẩn lên nhìn tán cây, như thể đang ngắm một bức sơn dầu hậu hiện đại. Thân hình người này rất cao, phải hơn tôi cả cách đầu, văn ốc phục trình tề thẳng thớm. Là một điều là, chồng ráng dấp thì kẻ này không hề già. Đây không thể là lão chiều phụng được. Ngày tiếng chân tôi kẻ nọ từ từ quay lại Thoạt tiền tôi vô cùng kinh ngạc Không kìm được buộc miệng Dược bất nhiên à? Nhưng vừa dứt lời Tôi đã nhận ra mình lầm Khuôn mặt anh ta tuy khá sống dược bất nhiên Nhưng phong thái lại khác hẳn Lúc nào dược bất nhiên Trông cũng có vẻ cợt nhà lông bông Bất cần đời con người trước mặt tôi Nét mặt nghiêm nghị Ấn đường hằn ba nếp nhằn Đầu bóng mượt Không một sợi tóc rối Khỏi cần tìm nữa Trong nhà này không còn ai đâu Lão Triều Phùng không có ở đây Anh ta nói tiếng phổ thông cực chuẩn Không bận mảnh mày dòng Bắc Kinh Tôi ráo rác nhìn quanh Quả nhiên hai bên nhà ngang lặng phát như tờ Tôi không dám tin Ben chạy sọc vào tìm khắp một vòng Thấy bên trong gọn gàng sạch sẽ Nhưng không một bóng người Tôi đùng đùng nổi giận Chuyện này là thế nào Tôi trả giá đắt nhường ấy Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp Lão Triều Phụng Tự dưng gã này từ đâu nhảy ra Chỉ tay nằm ngón chứ mày kiếp anh là cái thá gì hả Tôi gầm lên Giết chặt nắm đấm Anh ta đầy gọng kính mạ vàng Hứa nguyện Cậu đúng là sốc nổi hết như lời đồn Đừng có đánh trống làng Anh rốt cuộc là ai Tôi hùng hồ dẫn lên một bước Xong anh ta vẫn chờ chờ Giọng đều đều không chút cảm xúc Chào cậu Tôi là anh trai Dược Bất Nhiên Tên là Dược Bất Thị Anh trai Dược Bất Nhiên ừ Tôi không khỏi xăm xoay anh ta thật kỹ Vẻ mặt anh ta lạnh lùng thờ ơ Như một tảng bằng Trước kìa tôi cũng nghe loáng thoáng Dược Bất Nhiên kể Mình có một người anh hơn 3 tuổi Không hứng thú với cổ vật Nên từ bé đã được người nhà đưa sang Mỹ Hai người này đúng là khác nhau trời vực Trừ mặt mũi nhàng nhát ra Thì chẳng có điểm chung nào hết Nhưng vì sao Dược Bất Thị lại đột ngột về nước? Sao bỗng dừng xuất hiện trong nhà Lão Triều Phụng? Lẽ nào anh ta cũng là một trong các tay chân của Lão sao? Nghĩ đến đó, tôi bỗng sinh lòng cảnh sát lùi lại hai bước. Dược Bất Thị nói, tôi cũng mới tới đây thôi. Có lẽ Lão Triều Phụng đã bỏ đi từ trước. Tôi không hề gặp Lão. Anh ta nói rất thản nhiên. Nhưng tôi nghe mà tức sôi máu. Ra là vậy. Lão Triều Phụng vốn chỉ hẹn gặp mình tôi Nay lại thấy một người lạ tìm đến trước Với tinh thần cảnh giác của Lão Hành sẽ bỏ đi ngay Cuộc gặp có lẽ là quan trọng nhất trong đời tôi Không ngờ lại bị một người không liên quan phá hỏng Sao anh biết chúng tôi hẹn gặp ở đây? Trước giờ tôi vẫn nghe trộm điện thoại của cậu mà Tôi nổi điên không màng lễ tiết lao đến tóm cổ áo sửa bất thị Đây là ân oán của nhà họ hứa chúng tôi NT em... Anh sen vào làm gì Giờ bất thị cao lớn Bị tôi tóm cổ áo phải khom cả người xuống Anh ta nhìn xuống tôi Nói rành giọt từng tiếng Ông nội tôi Vì lão triều phụng mà bị dồn đến bước đường tự sát Em trai tôi thành tội phạm bị truy nã Cậu bảo chuyện này có liên quan đến tôi không Tay tôi run lên tức thì buông cổ áo giờ bất thị ra Đúng vậy Lão triều phụng không chỉ hại nhà họ hứa chúng tôi Ngày dược lại cũng bị lão ủy hiếp Từ từ ngay trước mặt tôi Dược bất nhiên càng khỏi phải nói Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao gã lại đi theo lão triều phụng Nhà họ dược bọn họ hai đời trung kiện Nay một chết một làm phản Có thể nói là tổn thất nghiêm trọng Tôi nhìn chầm chầm dược bất thì Tìm kiếm niềm căm hận sụp sôi đặc trưng Trong mắt những kẻ báo thù Xong chỉ thấy vẻ bình lặng như chết Dược bất thì lùi một bước Vuốt phẳng cổ áo Giọng vẫn đều đều không nhanh không chậm Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy Chẳng trông cậy được vào ai Tôi đành đích thân về nước giải quyết Nói tới đó Anh ta đầy gọng kính lạnh lùng nhận xét Nhưng tôi buộc phải nói rằng Hứa nguyện Cậu làm tôi thất vọng quá Tôi thoáng ngạc nhiên Không hiểu sao anh ta lại nói vậy Vừa nãy mới nhắc đến lão triều Phụng Cậu đã sồn sồn lên như người điên chẳng còn chút bình tĩnh nào hết, nôn nóng như thế, dù có gặp được lão Triệu Phụng thật thì cậu báo thù cái nỗi gì chứ. Nhưng lời anh ta nói vụn vút phóng về phía tôi như những mũi lao. Anh thì hiểu quái gì về tôi? Tôi lẩm bẩm. Mọi hành động của cậu từ sau khi quay về mình nhãn mai hoa, tôi đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong thanh minh thượng hạ đồ, cậu quá nôn nóng báo thù lão Triệu Phụng, bản thân bốc đồng khinh suất. Mới sập bẫy của Bách Thủy Liên Tôi cứ ngỡ cậu lã Cậu đã được một bài học nhớ đời Xong biểu hiện vừa rồi chứng tỏ Cậu chẳng khá lên chút nào Tôi điền tiết mỉa lại <cười> Nhưng tôi đâu phải người đánh rắn đậu cò Làm Lão Triều Phụng bỏ đi chứ Dược bất thì chất vấn Cậu gặp được Lão Triều Phụng rồi thì sao Cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa Câu này của anh ta đã thức tỉnh tôi Trước đây tôi chỉ nôn nóng muốn trông thấy diện mạo thật của Lão Triều Phụng Chưa bao giờ nghĩ Nếu gặp rồi thì phải kết thúc ân oán thế nào đây Bật ông ta đem đến đồn cảnh sát Giao cho pháp luật chứng trị Hay trinh tài kết liễu hung thủ Thầy tôi lặng thỉnh Dược bất thị lại nói tiếp Cậu có bao giờ nghĩ rằng Lão Triều Phụng xào quyệt như thế Sao lại chủ động ra mặt hẹn gặp cậu không chứ Chắc chắn không phải Lão ta ái nấy lương tâm Vậy hẳn là có mưu đồ khác Ngay chuyện này cậu còn chưa nghĩ thông suốt Đã lật đật chạy đến Chỉ tổ đâm đầu vào bẫy Dẫm lên vết xe đồ của vụ thanh minh thượng hà đồ thôi Giọng anh ta lạnh lùng rành giọt Như một lưỡi dao mồ Từng nhát, từng nhát Lọc bỏ những hí hừng trong lòng tôi Bị anh ta phê bình tôi nổi khùng Liên quan quái gì đến anh Dược bất thị nhớ mày Sao lại không liên quan Cậu phải cùng tôi tóm Lão Triều Phụng. Cộng sự của tôi không thể là một kẻ ngu ngốc được. Tôi nhất thời cứng hỏng. Thói tự tung tự tác này của anh em nhà họ sượt. Đúng là anh truyền em nối. Mới gặp nhau chưa đầy 10 phút. Còn chưa nói rõ chuyện nghe lén điện thoại tôi. Mà anh ta đã bắt đầu chê bài từ chết tôi rồi. Thần kịch Tôi ném lại một câu rồi quay người đi thẳng ra cửa. Một gã rạch trời rơi xuống Đưa ra một đề nghị trời ơi đất hỡi Nếu tôi ngoan ngoãn làm theo mới là điên Cậu không muốn bắt lao triều phụng à Chuyện đó tôi sẽ tự nghĩ cách Lẽ nào cậu cũng không muốn biết Tại sao thằng em tôi Lại bán đứng cậu à Giọng dược bất thị cất lên sau lưng Khiến tôi vừa dạng bước qua cửa chợt khận lại Như bị một sợi dây thường níu lấy cổ chân Giờ đây Dược bất nhiên là cái giảm lớn nhất Câu đố lớn nhất trong lòng tôi Nếu lá triều phụng là kẻ thù tôi phải xử lý Thì dược bất nhiên là khúc mắc Tôi cần tháo gỡ Gã quả thực đã phản bội tôi Nhưng đồng thời cũng đã cứu tôi Đằng sau về bất cần đời Của tên ôn ấy Chè giấu tâm tư gì Tôi trước giờ vẫn không sao hiểu được Dược bất thì thở dài <cười> Nó đi đến bước này Tôi cũng thực không ngờ Giờ này người anh như tôi vốn không sao hiểu được rốt cuộc thằng oát đó định làm gì Hai chúng ta kết hợp với nhau mày già mới làm rõ nổi Tôi hơi phân vân trước đề nghị có vẻ hấp dẫn này Nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây là chiêu trò của giật bất thị Tôi không thể để anh ta dẫn dắt câu chuyện được Tự nhiên trên trời rơi xuống một ông tướng Cùng lời đề nghị hợp tác đường đột Tuy tôi bộp chộp Nhưng cũng không dễ tin người đến thế Tôi chậm ngầm dây lát rồi quay người lại. Đây không phải chuyện nhỏ. Nếu chỉ có hai người chúng ta e rằng không đủ. Hôm nay, hồi có một cuộc họp mặt đầy đủ cả năm nhà. Anh có ý kiến gì? Tới lúc đó cứ việc nêu ra để mọi người chung tài góp sức. hiển nhiên thế lực của lão Triều Phụng thâm sâu khó giò. Muốn bắt được lão ặt phải mượn sức của mình nhãn mài hòa. Ngờ đầu dược bất thị xì một tiếng khinh khỉnh lắc đầu. Xịt! Tôi sẽ lấy lại công bằng cho nhà họ Dược Nhưng không thể trồng vào cái đám người ấy được Hay thật đấy Tôi nhào mắt Nghe dòng điều Dược Bất thì rõ ràng là đình tự mình hành động Không muốn dính líu đến mình nhãn mai hòa Nhưng theo tôi nhớ thì anh ta Vốn không phải là người trong giới Một kẻ ngoại đạo quanh năm sống ở nước ngoài Muốn đơn thường độc mã khiêu chiến Với lão triều phụng ư Anh ta chê tôi hữu dũng vô miều Tôi lại thấy anh ta mới không biết tự lượng sức Dược bất thì dường như không định giải thích Vùng tay ném một tấm danh thiếp sang cho tôi Lần này tôi về nước Hầu như không ai trong mình nhãn mài hòa biết cả Tôi cũng không muốn giữ mấy cuộc họp mặt tẻ ngắt đó Nếu cậu đổi ý Thì tới khách sạn Hoa Nhuận tìm tôi Dứt lời dược bất thì quay đi Tiếp tục ngắm cây hòe còng queo dị dạng nọ Chẳng biết anh ta nhìn cái gì Mà mê mẩn như vậy Tôi thở dài thường thượt Lúc đến thì lòng ra sụp sôi Kết cục không ngờ vẫn hoàn mông lùng Đành hậm hực ôm cục tức bỏ đi Cánh cửa cũ kỹ kèn kẹt khép vào Bỏ lại một khoảnh sân vắng ngắt Một người và nửa cây hòe cháy xém Bước ra khỏi căn tứ hợp viện Tôi bất giác nhớ tới một câu chuyện phong thủy xa xưa Nhà bút giàu nọ Có trồng một cái cây trong sân Chẳng ngờ sau đó trong nhà liên tiếp xảy ra tai nạn Có thầy Phong Thủy đi ngang qua nói Căn nhà này của ông gở quá Trong sân có cây Chính là chữ khốn Tài lái buồn nọ phát hoàng vội chặt cây đi Nhưng vẫn xảy ra đủ thứ chuyện Thầy Phong Thủy lại nói Ông chặt cây đi thế là trong sân Chỉ còn có người Chẳng phải thành chữ tù sao Một khoảnh sân, một gốc cây và một người Chẳng giống căn nhà sau lưng tôi ừ Tôi không phải người mê tín Nhưng lần này đã chẳng gặp được Lão Triều Phụng Thị Chớ Còn đâm đầu vào bố cục phong thủy này Hai chữ khốn và tù Lẽ nào là một điểm báo sao Bồi họp mặt của mình nhãn mài hòa Không phải cái cớ tôi bịa ra Tôi hôm ấy Quả thực có một bữa cơm Tiếng là mừng thanh minh thượng hạ đồ về Bắc Kinh Xui trèo mát mái Do cục trưởng lưu chủ trì tập hợp các thành viên trong hội Vì bữa này Cục trưởng lưu đã phải vất vả rất nhiều Sóng gió từ thanh minh thượng Hà đồ do tôi khơi ra. Trong mình nhãn mai hòa rất nhiều người bất mãn với tôi. Nhân cơ hội này cũng gọi như so dịu mâu thuẫn lót đường cho nhà họ hứa quay về với hội. Điệt rằng, mấy nhân vật quan trọng đều vắng mặt. Dược lại đã qua đời. Ông Hoàng Khắc Vũ đang ở Hồng Kông dưỡng bệnh chưa về. Cụ lưu nhất mình không được khỏe. Yên yên cũng phải ở lại Hồng Kông chăm ông nội. Thế nên trên bàn tiệc, ngoài cục trưởng lưu ra... Tôi chỉ biết mỗi thầm vân xâm của thanh môn còn lại đều là con cháu hàng dưới các nhà, chẳng có chuyện gì để nói. Rượu gặp trị âm ngàn chén ít, chuyện không hợp giọng nửa câu nhiều. Tuy cục trường lưu thao thao nói, ra sức hầm nóng bầu không khí, nhưng tôi thực chẳng có gì để trò chuyện với những người ở đây. Sau khi kính rượu một vòng, thì mạnh ai nấy ăn không khí có phần tẻ ngắt. Chồng số người ngồi đây thầm vân xâm vài vế cao nhất bà ta cũng có thiện cảm với tôi vừa gặp mặt đã tặng cho một quả hồ lô bằng gỗ đàn từ thời đạo quang để đeo chơi bảo rằng có thể gặp sự hóa lành hai nửa trên hồ lô khắc hai chữ xứng và hứa tuy không đáng giá nhưng lại rất có ý nghĩa hẳn cũng phải mất công tròn lửa thành môn vốn không phải tồng phái lớn trong mình nhãn mài hòa lại chuyên về đồ gỗ Nên trong cả hai vụ việc Đầu Phật Ngọc và Thanh Minh Thượng Hà Đồ Họ đều không tham dự Ngoài trừ Thẩm Quân đi theo lão Triều Phụng ra Nhà họ Thẩm vẫn luôn đứng ngoài mọi chuyện Nên khá lặng lẽ trong hội Nhờ vậy mà tôi lại có thể bình tĩnh Chuyện trò mấy câu với Thẩm Vân Sâm Nhạc tới những thăng trầm Của người đứng đầu các nhà Lưu, Hoàng, Dược Bà Thẩm Vân Sâm không nén nồi cảm thán Bà nói với tôi Kế hoạch mở sàn giao dịch của hội nghiên cứu giám định cổ vật đã chuẩn bị hòm hòm. Sau khi ngăn được Bạch Thủy Liên, đồ mô đại lục hiện đang là thời cơ tốt để khởi động. Về việc thương mại hóa mỹ nhãn mai hoa, tôi vẫn giữ quan điểm dành tiếng bao đời của mỹ nhãn mai hoa xưa này dựa trên cơ sở công chính nghiêm minh. Giờ trọng tài lại ra sân đá bóng, đề quá nhiều lợi ích chen vào, e rằng sẽ mất phần công chính. Có điều nói đi cũng phải nói lại Mình nhãn mài hòa từ lâu đã mở hết cửa hàng này Đến cửa hàng khác Giờ chẳng qua là công khai mà thôi Mở cửa làm ăn Dẫn đầu phát triển kinh tế Đây là xu hướng chung của cả thời đại Không thể đi ngược được Thế nên mới nói Trên mặt trận cổ ngoạn này Chúng ta không chiếm đóng Thì đối thủ sẽ chiếm đóng Thầm Vân Sâm cười khà nói Ánh mắt lấp lánh Bà ta quan tâm đến chuyện này như vậy cũng khó trách. Một khi hội nghiên cứu giám định cổ vật thương mại hóa e rằng thành môn là lợi nhất. Phải biết rằng trong giới cổ vật, đồ gỗ được gọi là đồ vật, còn gọi là hàng xanh. Chữ xanh này vừa chỉ chất gỗ ngả xanh, đồng thời cũng chỉ xanh non ít tuổi. Những thứ như tranh chữ hay đồ vàng ngọc, gốm xứ, Họ ra là truy được đến đời hán đường Tống Nguyệt. Chỉ có đồ gỗ khó bảo quản, chủ yếu là từ thời mình, thanh. Xưa hơn nữa rất là hiếm. Xanh thì xanh, đồ gỗ vẫn luôn là ngành lợi nhuận khá quả. Giới chơi đồ cổ vật có cầu, ba năm không mở hàng, mở hàng ăn ba năm. Chú trọng mua đắt bán đắt, xong đồ gỗ tùy lại ít mà lại dễ bán Giá cả mỗi món không cao, nhưng nhiều người mua. Nguyên nhân rất đơn giản, những món đồ cổ khác đều là mua về để thưởng ngoạn. Còn đồ cổ nhất là đồ giang dụng, lại mua về để dùng. Sau khi hội mở cửa thương mại hóa, chỉ riêng ngành hàng đồ giang dụng phòng cổ, lượng tiêu thụ đã không thể xem thường rồi. Thẩm Vân Sâm cao hứng thao thao kể vết tôi đủ truyền trong ngành đồ cổ. Con nói đang lên kế hoạch cho một triển lãm lưu động giới thiệu sản phẩm gia dụng phòng cổ trên toàn quốc Tôi tươi cười ngồi nghe Thỉnh thoảng còn gật củ Thầm vân sâm nói một hồi mới nhận ra Chỉ có mình mình nói bèn nghe người sang hỏi tôi Tiếp theo đầy định thế nào Tôi nghĩ ngại cảm thấy đây là một cơ hội tốt bèn cầm thìa lên gõ vào chén trà Mọi người nghe len càng mấy tiếng Đều ngừng trò chuyện Đồ rồn mắt vào tôi Tôi có chuyện này muốn bàn bạc với mọi người Hôm nay tôi đã đi gặp Lão Triều Phụng Lời vừa nói ra Cà phòng tiệc liền lặng ngắt Trong mình nhãn mài hòa Lão Triều Phụng là một từ cấm kỵ Tôi thình lình nhắc tới cái tên này Khiến ai nấy đều nín thở Ngay cả cục trưởng lưu và thầm văn sâm Cũng gác đũa nhìn xa Mỗi người một biểu cảm Tôi thuật lại vắn tắt đầu đuôi câu chuyện đi gặp Lão Triều Phụng hôm nay Dĩ nhiên không nhắc tới sự bất thị Chỉ nói rằng tìm tới căn nhà cổ nó Xong chẳng có ai Tôi nhìn quanh một lượt rồi nói Lão Triều Phụng là kẻ thế nào Thiệt nghĩ chẳng cần nói Mọi người đều hiểu cả Lần này tôi không bắt được Lão Triều Phụng Nhưng cũng không để mặc Lão ta tiếp tục hại người Hy vọng các vị chung tay góp sức Cùng tôi chặt đứt bàn tay đèn Chuyết làm giả văn vật ấy Thực hiện trách nhiệm của mình nhãn mai hòa Mọi người ngồi đó đều gật đầu tán đồng, nâng chén ủng hộ. Lão Triều Phụng là thiên địch của mình nhãn Mai Hòa. Đối phó với lão ta là việc đương nhiên rồi. Lão Triều Phụng hẹn cầu tới đó gặp nhưng không xuất hiện sao. Cục trưởng lưu cóng mày lên tiếng sen ngạc. Vâng, có phát hiện được gì không? Thầm Vân Sâm gặng hỏi. Có, tôi nhặt được cái này chắc là Lão Triều Phụng đánh rời. Tôi rút trong ngực áo ra một thứ Khẽ đặt lên mâm xoay bằng kính Lập tức không ít người trên buổi tiệc Buột miệng ổ lên Cả gian phòng lặng đi dày lát Mọi người nhìn nhau bầu không khí bắt đầu có những biến đổi tế nhị Mà thú vị Mình nhãn mài hòa vừa qua một phen khủng hoảng Cá nhân tôi cho rằng Hiện giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ Đành rằng phải bắt lão triều phụ Nhưng trước đây cậu hứa nguyện Tư tưởng lung lầy Làm cả minh nhãn mày hòa nhốn nháo. Lần này phải nghĩ ngợi cho kỹ. Đừng mắc bẫy kẻ khác nữa đấy. Chúng ta chỉ là tổ chức dân sự. Cứ cung cấp mảnh mối cho ban ngành hữu quan để họ đi bắt là được rồi. Từ xưa tới này, có bao giờ trừ hết được đám làm đồ giả đâu. Bắt được một lão triều phụng thì không còn hàng giả nữa chắc. Ngơ ngẩn. Không ít người vừa rồi còn gật gù khen phải. Giờ lại xoay ra lập lờ nước đồi. Còn có người thằng thừng, Tạt gáo nước lạnh Chẳng một ai ra mặt ủng hộ tôi cả Ngày thẩm văn sâm cũng vỗ vai tôi nói Không nguyện à Việc này can hệ rộng lắm Phải từ từ bàn tính kỹ mới được Nghe những lời ấy tôi vẫn cười Xong mặt càng lúc càng đanh lại Thứ tôi đặt lên bàn Là một bình đan dược cổ cụt Bằng sứ xanh lục Đời thành Bình thuốc không lớn Chỉ cao tầm 8 phần Men chìm không hòa văn rất nhỏ Thực ra, Thoạt Trông đã biết, đây là một món hàng giả, màu men lật lạt, mặt cắt lầm trầm, ai biết võ vẽ về cổ vật đều sẽ nhìn ra. Nhưng thứ này cũng đồng thời là một phép thử, bình thuốc ít khi có đồ giả. Bởi không kinh tế, làm giả nhõn một món thì chẳng đáng, khi ngay cả thứ này cũng có đồ, giỏ, đồ giả. Chứng tỏ, đằng sau nó là một tổ chức làm hàng giả cực lớn, Đã đạt đến quy mô nhất định ngay một món đồ nhỏ như vậy Cũng có thể sinh lời Thực ra bình thuốc này tôi tiện tay cầm tới đây Không liên quan gì tới lão triều phụng Chẳng qua tôi chỉ muốn thăm dò xem Thái độ thực sự của người trong mình nhãn mai hòa thế nào mà thôi Quả nhiên đám người nọ trông thấy nó Kẻ thì phát hoàng vì thế lực làm hàng giả đằng sau Kẻ lại có tật giật mình Sợ rằng mình cũng bị phát hiện có sinh líu Thường nghe nói xem đồ dễ nhìn người khó Giờ xem giả Lòng người cũng chẳng khó nhìn thấu cho lắm Chỉ một bình sứ nhỏ Đã soi gió đủ mọi tâm tự Họ có cả nghìn lý do để phản đối tôi Nhưng tôi biết lý do thực sự là gì Hiện giờ chuyện thương mại hóa Chỉ còn ngày một ngày 2 Mọi người đều sốt sáng muốn kiếm tiền Điều tra về lão triều phùng Đã không được tiếng cũng chẳng có miếng Tội gì phải dính vào chứ Trang Trạch dược bất thì không định mượn sức mình nhãn mai hòa. Anh ta xuất thân từ đây, quá hiểu tính tình đám người này rồi. Ban đầu tôi còn vội mừng giờ thì đã sóa cả. Tôi lặng lẽ cất bình thuốc, đứng dậy toàn đi thẳng ra ngoài, không nói thêm lời nào nữa. Mọi người châu đầu ghé tai xì xầm, xong đều ngồi yên tại chỗ. Chỉ có Thẩm Vân Sâm run run đứng dậy, níu tay tôi giữ lại. Cái cậu này sao mà cứng đầu thế, có gì mọi người cùng bàn bạc chứ? Tôi cuối đầu cười bảo bà ta Đạo của mình nhãn mai hoa Anh phải có một hai người giữ gìn Mọi người ai cũng bận cả Chỉ có tôi là nhàn dối Để tôi làm cho Thấy không lay chuyển nổi tôi Thầm vân xâm bèn đổi dòng thuyết phục Nói rằng tốt xấu gì cũng đợi cụ lưu về Rồi hãng quyết Cũng không muộn Xong tôi chỉ lắc đầu Nếu tôi đoán không sai Lão triều phụng Cũng đã ở tuổi gần đất xa trời Nếu để Lão kịp nhắm mắt xuôi tay trước khi tôi bắt được Cả đời này tôi sẽ không sao yên lòng Năm tháng đâu có đợi người ta Thầy tôi đã nói đến nước ấy Thầm Vân Sâm đành nhíu mày buông tay Tôi cầm chén rượu rơ về phía cục trường lưu Rồi uống cạn Màu đài cay xé từ cổ họng trôi xuống dạ dày một đường dây lửa Cục trường lưu vẫn ngồi yên tại chỗ nhú mày Hơi nhất chén lên coi như đáp lại tôi Ông ta là quan chức Phải chú ý giữ cân bằng ổn định Không thể hành xử quá cảm tính Tôi đặt chén xuống Bước ra khỏi phòng Thấy nhẹ nhõm Vì được giải thoát Lại vừa nặng lòng Vì út ức Người khác không thế nào tôi không có tư cách bình luận Nhưng tôi nhất định phải tra cho ra chân tướng Lão Triều Phụng Ra đến cửa hàng tôi chợt nhát thấy Một bóng người đứng dựa vào cột trụ hành lạc Lặng lẽ dưới ánh đèn vàng tù mù Trông như thể sắp hòa lẫn và bóng tối Tay y còn kẹp một điều thuốc cháy sờ Khói thuốc lứng lờ bay lên Phương Trấn à Tôi ngạc nhiên ra mặt Nhưng nghĩ lại thì cục trường lưu ở đây Dĩ nhiên y cũng đi theo Nào ngờ Phương Chấn lại nói Không phải đợi cục trường lưu đâu Tôi đang đợi cậu đấy ha anh cũng muốn ngăn cản tôi à Tôi cảnh giác nhìn y Tay này là bạn vào sinh ra tử với tôi Nhưng đồng thời cũng là một cảnh sát Một kỳ nhận lệnh của cấp trên Thì bất chấp tình thần Không, tôi tới tiến cỡ một đoạn Vẻ mặt phương chấn Vẫn thàn nhìn như không Ý ném đầu màu thuốc lá xuống đất gì trọt tắt, rồi bước xuống thềm Dưới thềm là một chiếc Santana xám bạc Gắn biển cảnh sát vũ trang Tôi chẳng hiểu ý định làm gì Đành biểu môi cúi đầu chui vào ghế phụ Để xem ý tiến tôi một đoạn thế nào Phương chấn nổ máy Xe từ từ lăn bánh Chẳng mấy chốc đã bỏ xa nhà hàng Tôi hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài Thở hắt một hơi dài Rời khỏi đó tôi mới thấy dễ thở Vừa rồi lúc ở nhà hàng nhìn ánh mắt đám người ấy Tôi cứ thấy ngột ngạt khó chịu Như phổi nhét đầy túi lông vậy Xe chạy bòn bòn như đường phố hai bên vùn vụt trôi ngược Tôi chợt thấy không ổn Này đây đâu phải đường về tứ hối trai Tôi biết, đằng nào cậu cũng có muốn về đó đâu. Phương Trấn vẫn nhìn thẳng phía trước, nắm chặt vô lăng Anh biết tôi muốn đi đâu à? Khách sạn Hoa Nhuận. Phương Trấn đáp. Khách sạn Hoa Nhuận nằm về phía đông Bắc Kinh, là một cao ốc hình trụ hơn 30 tầng. Trên cùng có một nhà hàng xoay 360 độ rất nổi tiếng. Nhiều hoa kiểu về nước đều thích ở đây. Tôi nghe tiếng đa lồng, nhưng chưa tới lần nào. Hai chúng tôi bước vào đại sảnh ở tầng 1, Phương Chấn chẳng buồn hỏi han câu nào, đi thẳng tới thang máy. Tôi thầm ngạc nhiên, lẽ nào giờ bất thì đã báo với Phương Chấn việc mình về nước, chẳng phải lần này anh ta bí mật trở về ư? Ngay vậy nhưng tôi không hỏi, có hỏi cũng vô ích. Tay Phương Chấn này, hễ cần nói thì đã tự động nói, còn không cần thì có cãi rằng cũng chẳng môi nồi nửa câu. Tôi lén lén liếc sang Thầy y đang dựa lưng vào vách thẳng máy Hơi cục mắt Trông như Đức Phật Hoàn toàn không thể đoán được Giờ y đang nghĩ gì Giờ bất nhiên một mìa tía liệt con phương chấn Lại tiếc chữ như vàng Bạn bè bên cạnh tôi Chẳng có kẻ nào bình thường cả Vừa nghĩ đến hai chữ bạn bè Lòng tôi lại chiếu nặng Giờ bất nhiên giờ có còn là bạn của tôi nữa không Gá là kẻ phản bội Tay nhúng máu mấy mạng người không thể tha thứ Nhưng lúc ở thành trại Cửu Long Gá lại xả thân cứu tôi Vốn dĩ tôi đã thuyết phục được gá ra đầu thú Nhưng về sau Gá lại bị lão Triều Phụng đưa đi Không biết đi đâu Chính bản thân tôi cũng không biết Mình khăng khăng muốn tìm lão Triều Phụng như vậy Liệu có phải cũng vì Một phần là vì dược bất nhiên không Còn đang nghĩ ngợi vần vơ Chúng tôi đã đi đến căn phòng cuối hành làng Phương chấn bấm chuột Cửa mở ra ngay lập tức Muộn thế này rồi Mà dược bất thị vẫn đóng bộ âu phục trình tề Ta cũng thẳng nếp Không một sợi rối Tôi biết thế nào cậu cũng tới mà Anh ta hơi hét cầm Giọng tự tin như bói Tôi gượng cười lắc đầu không nói gì Đi thẳng vào phòng Rực bất thị sập cửa lại đánh dầm Tôi lấy làm lạ Ngoái lại mới nhận ra Phương Trấn không vào Sự bất thì giải thích Chúng tôi quen biết nhiều năm rồi Trong số những người liên quan đến mình nhãn Mai Hòa Anh ta là người duy nhất tôi hoàn toàn tin cậy Nhưng do hạn chế của thân phận Những việc tiếp theo Anh ta không tự tiện tham sự Tôi gật đầu Phương Chấn dù sao cũng là công an Lại cực kỳ nguyên tắc những việc dân sự thế này Y chịu giữ bí mật cho Đã là giúp đỡ nhiều lắm rồi hồng âm thầm hỗ trợ thái độ của Phương Chấn cũng ngầm thể hiện lập trường của cục trưởng Lưu và các ban ngành liên quan. họ không mấy hàng hái với việc bắt lão Triều Ph phụng chỉ ít cũng không tán đồng để dân thường như tôi tham gia truy bắt thế nên Phương Chấn chỉ có thể đưa tôi tới khách sạn hoa nhuận mà thôi có điều tôi thực không ngờ dù bất Thị và Phương Chấn lại là bạn thân nhiều năm hai kẻ này một người nói năng thận trọng Một người lại quá kiệm lời Thực chẳng hiểu họ tán gẫu với nhau thế nào nữa Tới cho là tôi thường có thói quen Quan sát kỹ xung quanh cạnh bãi biển trong phòng Tinh tế mà đơn giản Cạnh chiếc giường thanh thang Là một vali tò tướng Trên tù đầu giường đặt một chiếc cặp da Và một sấp tài liệu Còn có cả một máy cạo dâu chạy điện khá xịn Đây là toàn bộ hành lý chuyến này về nước Của Dược Bất Thị Xem ra người này có rất ít nhu cầu cá nhân Lại cực kỳ khắc Kỳ Mục đích anh ta về nước lần này hết sức đơn thuần Chỉ là để báo thù cho nhà họ Dược mà thôi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 Xem ra bữa cơm tối nay không mấy xuân sẻ nhỉ Ha ha Tôi cười ngượng Lấy bình thuốc xanh lục Đặt lên bàn trà Chủ nghĩa khác bài vị Tiền bạc động lòng người Cũng là lẽ thường tình Chỉ một cái bình nhỏ Đã dò được hết lòng sông lòng bề của họ rồi Dường bất thì xua tay Tôi không sành đồ cổ Đừng nói những thuật ngữ ra hồ ấy làm gì Đi thẳng đến kết luận đi Mọi người chỉ lo kiếm tiền thôi Ai chẳng muốn Sinh chuyện dày già cả Trừ tôi Dù bất thì hư một tiếng Khoanh tay trước ngực nói Lục ở căn nhà kia tôi đã nói rồi mà Người trong mình nhãn mai hòa Không đáng tin đâu Muốn bắt lão trừ phụng Cậu chỉ có thể hợp tác với tôi thôi Tôi dưa tay lên Anh khoan nóng vội Tôi còn một câu hỏi Anh không phải là người trong giới cổ vật Ngay những thuật ngữ cơ bản Còn không hiểu Lại sống ở nước ngoài nhiều năm Không có nhiều mối quan hệ ở Trung Quốc Sao tôi phải hợp tác với anh chứ giờ bất thị như đã lần trước Tôi sẽ hỏi câu này bèn thông thả đi tới trước mặt tôi Chăm chú Nhìn tôi hồi lâu Nhìn đến mức tôi trột dạ Cuối cùng anh ta mới lên tiếng Cậu không cảm thấy trước đây Mình mắc sai lầm là vì quá câu nệ và cổ vật ừ Tôi không hiểu ý anh ta Trong vụ án đầu Phật Nếu cậu không quá chấp nhất Với pho tượng E rằng đã phát hiện ra dược bất nhiên Đáng ngờ từ lâu Trong vụ thanh minh Thượng Hà đồ Nếu không phải cậu tự cho là mình thông minh Tưởng rằng Đã phát hiện ra trần tướng trong trạch Thì đâu có hàng loạt sóng gió Về sọc Hướng nguyện Cậu quả thực là một chuyên gia Giám định cổ vật giỏi Nhưng có lúc chính điều này Đã trở thành chướng ngại Khiến cậu gặp Khiến cậu phức tạp hóa vấn đề lên Ý anh là một tay cả mờ Sẽ dễ tìm ra chân tướng hơn à Tôi vặn lại Xem lẫn chế nhạo Cậu đang nghe chuyện Edison đo bóng đèn chưa Chưa Một lần Edison muốn đo thể tích một bóng đèn Trợ lý cấp cao của ông ta loài hoay hết đo độ sâu Đến tính độ còng Toát mồ hôi hột Bây giờ một sinh viên thực tập Trong phòng thiết nghiệm cầm lấy bóng đèn Đồ đầy nước vào Rồi lại đồ nước ấy ra cốc đồng Dễ dàng tính được thể tích Trình độ toán học của viên trợ lý cấp cao kìa Hơn đứt cậu sinh viên chứ Nhưng anh ta quá đặt nặng việc tính toán Mà quên mất cách xử lý đơn giản nhất Vấn đề của cậu cũng vậy Những kiến thức giám định Khiến cậu quá tập trung vào cổ vật Khi giải quyết vấn đề Luôn bị lệ thuộc ấn tượng ban đầu Bỏ sót khả năng khác Nói theo đầy dường bất thì chỉ vào mình Tôi không biết gì về cổ vật cả Tôi vốn học ý Về sau chuyển sang học kinh tế Hai chuyên ngành này đều yêu cầu logic Tôi sẽ vận dụng logic Dẫn cậu đi theo con đường chính xác câu hiệu quả cao và rõ ràng Không để những món cổ vật liên tục xuất hiện kia Làm dối óc Tại này đúng là thằng suột ngựa Nói chuyện chẳng biết khiêm tốn chút nào Trong số những người tôi biết đến giờ Có lẽ chỉ có đới hại yến Mang phong cách này mà thôi Lão trực phụng suy nghĩ kín kẽ Thủ đoạn tàn nhẫn Muốn tóm được đôi lão Thì không thể suy nghĩ theo lối thông thường được Phải ra tay bất ngờ Lão hiểu rõ cậu Nhưng không biết đến sự tồn tại của tôi Đây là cơ hội cho chúng ta Dự vất thì rõ ràng đã suy xét kỹ càng ăn nói đĩnh đạc Cứ như đang phát biểu báo cáo học thuật Tôi chăm chú nhìn anh ta Dần đi đến một quyết định Dù bất thị nói không sai Lần trước tôi bừng bừng tự tin Xông vào điều tra lão triều phủ Nào ngờ lại bị Bách Thụy Liên lợi dụng Chuyện này khiến tôi vẫn luôn kiêng rẻ Sợ bị hận thù che mắt Chúng kế kẻ địch lần nữa Qua thực tôi cần một trận thù Có thể bù đắp khuyết kiếm của mình Giúp tôi phát hiện vấn đề nhanh chóng Chỉ có một vấn đề là Tôi làm sao biết được anh nói thật Hay được Lão Triều Phụng phái tới lừa gạt tôi chứ Tôi thẳng thường hỏi Tuy câu hỏi này rất có thể Khiến giờ bất thị không vui Nhưng dù sao cũng phải nói rõ ràng mới được Hết giờ bất nhiên lại đến trùng ái hòa Tôi đã hai lần bị đâm sau lưng Hơn nữa lại đều từ những kẻ Mà tôi cho rằng không thể nào phản bội mình được Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, huống hồ còn bị cắn tận hai lần, tôi không thể không cẩn thận. giờ bất thì gật đầu về tán thưởng hỏi hài lắm chứng tỏ giờ cậu đã bắt đầu biết tư duy rồi đấy. Nhưng gì tôi nói dĩ nhiên đều là thật, xong tôi không thể chứng minh được, cậu chỉ còn cách đánh cuộc một phen thôi.